Phụ thân nói ra tộc sự tình hắn sẽ gánh vắc lên đến, để cho ta đường đi quản chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Vì thế, phụ thân tìm kiếm biện pháp muốn kích phát tự thân phản tổ. Cũng bởi vì như thế, hiện tại không biết ở nơi nào. Thi tĩnh y thì nói ra, hắn muốn vì ta gánh chịu hết thảy Diệp Vũ đưa tay nắm ở thi tĩnh y dì về sau không chỉ là hắn có thể vì người gánh chịu hết thảy Thi tĩnh y dì hề nghe được câu này.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 Thi tinh y dìa lại lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, không nên cùng hắn đậu thủ. Hắn rất mạnh, đã sớm siêu việt thiên nhân cảnh. Trên thực tế, coi như hắn không gặp được vạn tinh thánh thể bản nguyên, ta cũng cảm thấy hắn có cơ hội thành tiểu cường giả khủng bố. Ta cũng không yếu. Diệp Vũ đối với thi tinh y dìa rất bất mang nói. Thi tinh y dìa gặp Diệp Vũ tên keo kiệt này bộ dáng, cười khanh khách hai tiếng, không nói ngươi yếu, chỉ là cảnh giới không giống với.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 Quả nhiên là tuyệt sắc vưu vật. Diệp Vũ nhìn qua thi tinh y hề, trong chốc nhóng này thẹn thùng đem hắn tâm vỏ thất linh bắt lạc. Diệp Vũ đều thất thần nhìn xem thi tình y hề, cả người không thể tự thoát ra được. Ta phải đi nghỉ ngơi. Thi tinh y dì bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm, trong lòng có chút hốt hoảng, nàng đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nàng đứng lên, tóc dài đen nhánh áo tràng mà động, gương mặt xinh đẹp như xuân, mùi đẹp đẽ mà tú mỹ, bộ ngực đem quần áo chống cao cao chân dài kéo căng, thẳng tóc đứng ở đó, con mắt nhìn xem liền có thể cảm giác được trong đó kinh người dính đạn. Chớ đi. Diệp Vũ giữ chặt thi tình y ở dưới ánh trăng, nàng càng là đẹp đến mức như là tinh linh. Thi tình y trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, bị Diệp Vũ thật chặt giữ chặt trong lòng cấp tốc. Diệp Vũ tham lam nhìn xem thi tình y dì sắc trời còn như thế sớm, chúng ta trò chuyện tiếp nói chuyện hiếm, sớm như vậy cũng ngủ không được. Làm sao lại thế? Ta ngủ được. Thi tĩnh y dì trả lời Diệp Vũ. Tốt như vậy ánh trăng, đặc biệt thích hợp tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, mặc sức tưởng tượng một chút sinh hoạt mỹ hảo. Diệp Vũ chăm chú nhìn Thi tĩnh y dì Thi tĩnh y dì sắc mặt càng phát nóng như thiêu, không được. Ta một người đặc biệt cô đơn đặc biệt tình mịch, ta nội tâm có ngàn vạn câu nói muốn cùng người trò chuyện. Người không biết ta trải qua cái gì. Những lời này đều đặt ở trong lòng ta sắp để cho ta nghẹn điên rồi. Diệp Vũ nhìn xem thi tình y rìa nói ra, Ngươi là ta người thân cận nhất, Ngươi sẽ không cũng không nguyện ý lắng nghe ta đi. Thi tình y rìa đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, Sau một hồi lâu mới lẳng lặng ngồi tại Diệp Vũ bên cạnh. Diệp Vũ tay nắm ở thi tình y rìa vòng eo, Thi tình y rìa dựa vào Diệp Vũ, Nắm lấy Diệp Vũ tay không để cho hắn loạn động. Diệp Vũ vùng vây mấy lần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 Ngươi có thể hiểu một người ngủ thống khổ sao? Diệp Vũ nhìn xem thi tĩnh y dì hỏi. Đây chính là ngươi bi thảm kinh lịch. Thi tĩnh y dì nghe Diệp Vũ mà nói, nàng dương mắt nhìn Diệp Vũ, kiểu diễm môi đỏ nhẹ nhàng cắn. Diệp Vũ nhìn xem cái này một bộ liêu nhân hình ảnh, căn bản là áp chế không nổi. Hắn đưa tay đem thi tình y dì nắm vào Diệp Vũ trong ngực, đầu đè ép thi tình y dì mái tóc, không để cho nàng dãy ra.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 Đi thẳng đến cửa phòng của nàng bên ngoài, cái này bị hù nàng thất kinh, mặt đỏ tới mang thai hô hào Được rồi. Thi tinh y vốn cho là Diệp Vũ chắc chắn sẽ không buông nàng xuống, nhưng là ngoại ý muốn chính là hắn thế mà thật buông xuống nàng. Thi tinh y dì thở dài một hơi, gương mặt xinh đẹp lau say rượu giống như đỏ hồng, đối với Diệp Vũ nói ra, ngày mai gặp. Diệp Vũ nhìn chầm chầm thi tinh y dì hãy đôi mắt sáng, hỏi, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều, thực sự không được, lại về ma phần cũng được. Thi tinh y lìa nhìn xem Diệp Vũ hỏi, đông thắng thần châu phồn hoa như gấm, cùng ma phần nhất thiên nhất địa, ngươi bỏ được từ bỏ cái này tốt đẹp phong quang A. Diệp Vũ cười nói, có cái gì từ bỏ không bông tha, cẩm tú sơn hà cũng so ra kém như hoa mị quyến A. Thi tinh y lìa đôi mắt đẹp hóng ánh nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, có thể nói ra nhất dạng này đại nịch bất đạo không chịu trách nhiệm lời nói.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 tiến vào nàng mang theo hương thơm giàn phòng. Diệp Vũ sau khi đi vào, đặt ngông an vị tại thi tình y rìa trên giường, suối lơn nằm ngửa ở phía trên. Bẩn chết! Thi tình y rìa giận Diệp Vũ một câu, gặp nàng nằm tại giường của mình. Lên mặt sắc cứng đỏ, gặp Diệp Vũ căn bản không nghe thấy giống như tiếp tục nằm ở nơi đó, nàng lại không có biện pháp. Chỉ có thể đi lên trước, giúp Diệp Vũ đem trên chân giày cho cởi, cho Diệp Vũ thay đổi một đôi sạch sẽ dép lê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 Thi tinh y dì nói ra, bất quá, ngươi chỉ cần tại âm dương học viện, bọn hắn cố kỵ âm dương học viện, sẽ không ở nơi này náo sự. Ta sẽ chú ý. Diệp Vũ trả lời thi tinh y dì tay ôm thi tình y tay có chút nắm thật chặt hỏi, mặc áo ngoài, có thể hay không không thoải mái. Thi tinh y dì lần nữa nhìn chăm chú Diệp Vũ, sau đó đưa tay đến trong chăn, sốt so sốt soạt soạt so so đem quần ngoài cởi bỏ dưới, nàng đem quần ngoài phóng tới bên ngoài lúc. Chân mền trượt gây bộ phận, Diệp Vũ nhìn thấy Thi tình Y Điề, nàng mặc bó sát người háo lót, có kinh tâm động phách đẹp, ngực, vòng eo, đồn. Hợp thanh hoàn mỹ đường cong, có cực hạn động lòng người. Diệp Vũ tâm cũng nhìn không được run dậy, trận mắt hốc mồm nhìn xem Thi tình Y Điề. Thi Tinh Y tranh thủ thời gian kéo chăn một thanh che lại, tuyệt mị gương mặt say đỏ vô cùng, thẹn thùng giận Diệp Vũ một cái nói, không cho phép nó, lại theo giúp ta một hồi ngươi liền trở về. Diệp Vũ tay nắm ở thi tình y dìa vòng eo, nàng có chút dùng sức, có thể cảm giác được trong đó kinh người tính bền dẻo Thi tình y dìa gặp Diệp Vũ ôm hắn đột nhiên không nói lời nào, lại nhịn không được ghé mắt tới hỏi, người đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, có đôi khi không phân rõ nhân sinh là hài kịch hay là bi kịch. Diệp Vũ cảm thắn nói, thi tình y dìa có chút không hiểu Diệp Vũ. Ngoài ý muốn rời đi phụ mẫu, sẽ không còn được gặp lại cùng phụng dưỡng bọn hắn.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 Thi tinh y rìa lấy tay chống ra Diệp Vũ Tay lại bị Diệp Vũ bắt lấy Đường động, liền muốn nhìn như vậy lấy ngươi Thi tinh y rìa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Nàng lại không phải người ngu Há có thể tin Diệp Vũ câu nói này Diệp Vũ nhìn xem thi tinh y rìa Nhìn qua nàng tuyệt mỹ gương mặt Nàng lúc này trong đôi mắt đẹp Cũng có được ba quang một dạng vết nước Rất hiển nhiên nàng cũng có chút áp chế không nổi tình cảm của mình Người trở về đi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 có chút điên của ngứng hướng đối phương xinh xinh, tình cảm tựa hồ đang giờ khắc này đều muốn phát tiết đi ra giống như nhân gian do xuân nhất chọc người. chương 278, Giáo Hoa Diệp Vũ gần nhất rất phiền muộn, bởi vì một đêm kia thâu hoang đằng sau, thi tình y như thế mà không để cho mình lại đụng nàng, mỗi lần mình muốn làm cái gì, đều bị nàng chăm chú giam giữ cửa phòng không để cho mình đi vào. Thi tình y là thuốc viện, lây dính một lần,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 Thi tỉnh y đều bồi tiếp chính mình. Ngẫu nhiên đi nghe một chút lao sư chương trình học, thi tỉnh y rìa cũng hình bóng đi theo. Người nghĩ gì thế? Thi tỉnh y rìa gặp Diệp Vũ nhìn chầm chầm nàng không nói lời nào, lại hỏi một câu. Ta cảm thấy ta hạng năng lực kia còn có thể a nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề gì mà nói, có thể sách Có bệnh ta sẽ đi trị, tuyệt sẽ không kỵ tật sợ y rìa. Diệp Vũ nghiêm túc đối với thi tỉnh y nói ra.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 Tỏa ra ánh sáng lung linh, con ngươi xấu hổ tức giận trường Diệp Vũ, tên hôn đàn này, trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Thi Tình y không để ý Diệp Vũ, quay người liền hướng về tảng thư các bước nhanh mà đi. Diệp Vũ gặp Thi Tình Yy như vậy, mặt một chút liền biến khó coi, xong, ta bị đoán đúng. Mẹ nó, người thế giới này chẳng lẽ mạnh như vậy sao? Ta về sau còn có thể nhấc ngẩn đầu lên làm người sao? Nhìn xem Thi Tình Yy đã đi ra rất xa, Diệp Vũ la lớn, ta sẽ đi trị, người muốn cho cho ta thời gian, đừng cứ như vậy phán ta tử hình A. Thi tinh y gì một cái lão đảo suýt nữa ké lăn trên đất, gia hỏa này lại còn coi chính mình có vấn đề. Giữa nam nữ cùng một chỗ, không thể hoàn toàn vì đi thận A, chúng ta muốn đi tâm. Diệp Vũ đối với thi tinh y gì bóng lương hô Thi tinh y gì mặt đỏ tới mang hai, không thèm để ý cái này bệnh tâm thần. Diệp Vũ gặp Thi tình Y thì còn tại bước nhanh mà đi, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. Nghĩ thầm phương diện kia không được nam nhân quả nhiên không có tôn nghiêm. Diệp Vũ cắn răng, nghĩ nghĩ đối với Thi Tĩnh Y thì hô, ngươi đợi ta. Ta cái này đi chị, nhất định sẽ trở thành vương giả trở về, ta nhất định có thể tìm tới bộ thận thần dược. Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian quen người, vừa hay nhìn thấy Diệp Vũ năm năm đấm cắn hàm răng bộ ráng.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 Tiểu diễm môi đỏ mê người vô cùng. Gặp thi tinh y không nói lời nào bộ dáng, Diệp Vũ lần thụ đà kích nói, ta sẽ chỉ tốt, chính là không có nghĩ đến, các ngươi người nơi này làm sao mạnh như vậy. Ta vẫn cảm thấy ta còn có thể a Thi tinh y giờ khóc giờ cười, lại sợ Diệp Vũ thật đi làm mất mặt sự tình, trắng đoán cổ nổi lên mỹ lệ đỏ ửng thấp giọng đối với Diệp Vũ nói ra, ta rất hài lòng. Cái gì? Diệp Vũ khẽ giật mình nói. Thi tinh y cắn hàm răng, cổ đỏ thông thấu, cái kêu buổi tối ta có chút không chịu nổi. Thi tinh y nói xong câu đó, đánh mất tất cả dũng khí giống như hướng về tảng thư lâu bỏ chạy. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, tâm tình lập tức trở nên mười phần thư sướng, ta liền biết chính mình cường đại như vậy. Nhìn xem thi tinh y cái kêu biển chuyển liêu nhân bóng lưng, Diệp Vũ bước chân nhẹ nhàng theo sau. Thi tinh y gặp Diệp Vũ cùng lên đến.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 Thi tinh y gì ngẫu nhiên liếc nhìn Diệp Vũ, gặp hắn ăn tĩnh ngồi ở chỗ đó, mũi như là pho tượng đồng dạng cẩn thận mà thẳng tóc, khỏe miệng tà khí treo cười yếu ớt, thâm thúy trong con ngươi có nóng bỏng thần thái, ánh mắt rơi vào trên thư tịch, rất là nghiêm túc. Này tâm trầm mê bộ ráng có lẽ rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng, đây là cái kia lười nhắc mà phóng đẳng ra hòa đi. Thi tinh y gì tâm dần dần hòa tan, khỏe miệng nụ cười dạo dược, nàng rất ưa thích loại cảm giác này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 Có đôi khi chính là trong chấp nhóng này cảm giác để cho người ta trầm mê không cách nào tự kiềm chế. chương 279, Thiên Bảng Người còn có hào hứng trong này đọc sách. Ngay tại Diệp Vũ cùng thi tình y đắm chìm tại đọc sách lúc, một thanh âm đột nhiên văng lên. Diệp Vũ để sách xuống tịch nhìn về phía thanh âm chỗ, vào mắt đầu tiên là một đôi chân dài, thon dài mà thẳng tắp, dù cho có ngăn cản, vẫn như cũ phóng thích người mê người dụ hoặc.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 Ngươi mang theo tần phá thiên bọn người đem thiên thu phong bọn người lột chỉ còn lại có một cái quần cầu, lại đem vu bất bại biến thành tàn thở. Ngươi thật coi là thiên thu phong cùng vu ra đều là ăn chay. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, tài nghệ không bằng người, có thể trách ai. Tần yêu nhiêu giận dữ mắng mỏ lấy Diệp vu nói, vậy ngươi mang theo tần phá thiên làm gì, để hắn cũng cùng vu ra thiên thu ra trở mặt. Diệp vu nghe được câu này, trận trắng mắt nói, cướp đoạt thiên thu bang đồ vật thời điểm. Bọn hắn giống như thật cao hứng. Hiện tại có phiền thoái, liền đến tìm ta. Nói đi, đến cùng phiền thoái gì tới cửa, qua gần nửa tháng, lúc này mới tới tìm ta. Âm dương học viện cho các người chặn lại. Nói đến đây, tân yêu nhiêu nhìn về phía thi tình y trong lòng nhịn không được cảm thán, quả nhiên là xinh đẹp vô song mỹ nhân, khó trách học viên hiện tại nhiều người như vậy động tâm.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 Cho nên, một mực không có tìm làm phiền ngươi. Nhưng nghe nói vu ra cùng chân diện giáo, đều ủy thắt một người đến đây cha ngươi. Hai nhà đều có đem ngươi phế đi ý tứ. Thần yêu nhiêu nói ra. Ai? Thần yêu nhiêu lắc lắc đầu nói, không biết. Ta chỉ biết là hắn. Ừm. Gặp thần yêu nhiêu không nói lời nào, diệp vũ nghi hoặc. Thần yêu nhiêu nhìn diệp vũ một cái nói, người trong thiên bảng. Thiên bảng. Diệp vũ khe giật mình.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 ta dám cùng bất luận kẻ nào một trận chiến. Gặp Diệp Vũ như vậy khẩu khí, thần yêu nhiêu khe nói, có đôi khi quá mức tự tin không phải chuyện gì tốt. Húng chi, người ta là tới tìm người phiên phức. Tại sao muốn cùng người đánh nhau cung cấp? Đây cũng là một vấn đề. Diệp Vũ thầm nói, thần yêu nhiêu lộ ra dáng tươi cười, ta có thể giúp người đem cái phiền toái này giải quyết hết. Điều kiện gì? Diệp Vũ liền biết nữ nhân này nhất định là có chuyện tìm chính mình.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 Nếu có nguyên bảng bên trên thần nguyên, ngươi cũng không đi sao? Thần yêu nhiêu hỏi. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, được rồi đi, thật có thần nguyên ngươi còn có thể cho ta biết. Các ngươi đều không đủ phân. Thần yêu nhiêu cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đi. Vậy ta coi như người cự tuyệt. Nói xong, thần yêu nhiêu di chuyển lấy nàng đôi chân dài liền hướng bên ngoài đi. Thi tinh ý gì nhìn xem thần yêu nhiêu rời đi xinh đẹp bóng lưng.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 dễ dàng mê thất chính mình. Được rồi. Để hắn bản thân bành trứng đi, đừng tìm một kẻ ngốc so đo. Diệp Vũ tại các nơi khắc chứ tuyên ngôn, đến cuối cùng tất cả mọi người chết lặng, căn bản không để ý tới Diệp Vũ. Người trong thiên bảng, càng không có một cái xuất hiện. Tân yêu nhiêu phát hiện một màn này, nàng nao nao, lập tức kịp phản ứng, hèn hạ. Tân yêu nhiêu nghĩ thầm gia hỏa này quả nhiên hèn hạ đến cực điểm.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 Câu nói này để rất nhiều người đều nhịn không được hứ, mười người hòa vào nhau cũng không phải mười người liên thủ, một người có được 10 người điệp ra chiến lực, cái kiếp khó có thể tưởng tượng, ra hỏa này thật đúng là thổi không chết người. Bạch bào viện trưởng nghe được Diệp Vũ mà nói, lại cười nói ra, có thực lực như vậy, ngược lại là có thể đi vào thiên bảng. Cũng được, vậy ngươi coi như người trong thiên bảng đi, chiếm cứ một cái danh ngạch. Bạch Bao viện trưởng nói làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt.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 Không phải nói người trong tiên bảng, mỗi tuần có thể đi vào cổ các ba lần, một lần hai canh giờ sau. Đúng. Liêu lao trả lời. Đó không phải là A, ngươi vì cái gì không để cho ta đi vào. Diệp Vũ bất măn nói, kỳ thị. Các ngươi đây là kỳ thị. Chèn ép người mới. Ngươi sách yêu cầu không được. Liêu lao trả lời Diệp Vũ, tên đau đầu này gần nhất tại học viện hành động hắn cũng có chấu nghe thấy. Không nghĩ tới hắn không biết xấu hổ lại đến cổ các Vì cái gì không được. Ta chỉ là muốn đi vào ngây ngốc cái 10 ngày nửa tháng. Đây không phải rất phù hợp cổ các quyết định quy củ sao? Diệp Vũ trả lời. Liếu lão nhìn chầm chầm tên đau đầu này. Hắn không biết đối phương dũng khí từ đâu tới nói phù hợp quy củ. Liếu lao, ngươi sẽ không cảm thấy ta tại hung hăng càn quay a Diệp Vũ tức giận nói. Liếu lao quét Diệp Vũ một chút. Hắn ngăn tại cổ các bên ngoài đều chẳng muốn phản ứng ra hòa này. Liệu lao, ta làm cho ngươi cái toán thuật đề, ta nếu là làm sai, ta xoay người rời đi. Nếu là làm đúng, ngươi không thể kỳ thị chúng ta tiểu tân nhân. Diệp Vũ tức giận nói. Ngươi nói xem. Liệu lao có chút lười biếng trả lời, nghĩ thầm cô đơn trông coi cổ các này, có người bồi tiếp trò chuyện cũng là tốt. Diệp Vũ lập tức xách ngón tay tính nói, một tuần 3 lần, một lần hai canh giờ. Cái kia một tuần chính là 6 canh giờ không sai A. Một tháng chúng ta tính bốn phía, chính là 20 cái canh giờ. Cũng chính là 2 ngày không sai A. Không sai. Liêu Lao nói ra. Một năm kia 12 tháng, một năm chính là 24 ngày không sai A. Diệp Vũ trả lời Liêu Lao nói ra, đây là giảm giá, cạnh cạnh góc góc không có tính, bằng không không chỉ 24 ngày. Người muốn nói cái gì? Liêu Lao hỏi Diệp Vũ nói.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 Diệp Vũ chăm chú nhìn Liễu Lào nói ra, 24 ngày ta chỉ có tiến đi 10 ngày nửa tháng, thêm ra tới số trời liền xem như lợi tức. Coi như học viện kiếm bộ rồi, cái này cho vay lợi tức đều nhanh đạt tới 100%, vay nặng lại a Liễu Lào nghe Diệp Vũ lươi nở hoa sen, tấm kia đục ngầu con ngươi nhịn không được sáng dựt nhìn xem hắn, sau đó nghiêm túc nói ra, ngươi nhất định sẽ có tiền đồ. Diệp Vũ cười đắc ý nói, đó là tự nhiên. Liễu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 Liêu Lao, Quy Củ là chết, người là sống, trông coi Quy Củ không đúng. Diệp Vũ đối với Liêu Lao nói ra, Quy Củ chính là Quy Củ, không Quy Củ không thành quy tắc. Liêu Lao trừng Diệp Vũ một chút, ngay tại Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ lúc, Liêu Lao còn nói thêm, bất quá. Có thể vì ngươi phá lệ một lần. Ngươi muốn đi vào 10 ngày nửa tháng cũng không phải không được. Thật chứ. Diệp Vũ đại hỉ, bất quá lập tức lại hầu nghi nhìn xem Liêu Lao.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 có phải hay không bởi vì vô sĩ bị người thiên bảng đánh chết. Rất nhiều người nghị luận, ngay cả Tần Yêu Nhiêu đều như mày, gia hỏa này làm sao đột nhiên biến mất? Phá Thiên, tìm tới hắn đi làm tôi sao? Không biết a. Đột nhiên liền không có tin tức. Thần Phá Thiên nói ra, bất quá có người nói tại cổ các nhìn thấy hắn. Tại cổ các? Tại cổ các cũng không thể một mực đợi a. Thần Yêu Nhiêu nói ra. Đúng vậy a. Ta phái người trông coi cổ các đã nhiều ngày, không thấy bóng người của hắn. Rất nhanh cái kia hoạt động sắp đến, hắn địa tướng thuật mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nhìn phá hư vọng năng lực rất trọng yếu. Ta hy vọng hắn cùng đi, gặp lại không đến hắn liền đến đã không kịp. Thần yêu nhiêu có chút nóng nảy nói. Tân phá thiên nghĩ nghĩ nói ra, bằng không đi tìm thi tịnh ý đi hề, nàng hẳn phải biết diệp vũ đi làm cái gì rồi. Thần yêu nhiều nghĩ nghĩ gật đầu nói.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 Bao quát khai sơn quyền ẩn chứa đạo vận. Ngọn núi này chính là gánh chịu lấy những này đạo vận, sau đó phát hỏa ra từng đạo hoa văn tạo thành một ngọn núi, mang theo núi nặng nghề, tọa lạc tại trên giấy rách liền như là trấn áp ở nơi nào. Giấy rách này đến cùng bầy biện ra chính là cái gì? Diệp Vũ nói thầm, hắn có chút không hiểu. chương 285 là khai nguyên. Giấy rách xuất hiện sơn nhạc bức tranh, sơn nhạc nặng nghề cùng bàng bạc đập vào mặt.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 tấm kia đục ngầu trong con ngươi lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Nửa tháng có thể được cổ cắt nhiều như vậy đạo vận, đây cũng là thú vị. Một người tận đến cổ cắt vận, vô thượng âm dương khi từ lộ ra. Trên đời này còn có ai có thể ngộ ra cổ cắt? Liêu lao cảm thán, lịch đại người trong thiên bảng đều làm không được, ngay cả giao trí tiên hậu cuối cùng đều là thất bại, sao có thể đem hy vọng đặt ở trên người hắn Liêu lao lắc lắc đầu nói, ai có thể tận đến cổ cắt vận?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 Cả người như là một tôn hoàng kim thú, trong lỗ chân lông thế mà dâng trào ra ánh sáng nóng bỏng, đứng ở nơi đó, chiếu dọi không gian vạn vèo đồng dạng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, con người có chút có vào. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, đây là bởi vì đối phương thân có đại thế dẫn đến tia sáng và vèo, lúc này mới nhìn như là không gian vạn vèo một dạng. Lan ra thiên bảng. Người này đứng ở nơi đó, con người bắn ra kim quang, sáng rực nhìn chầm chằm Diệp Vũ nói thiên bảng không cho phép có xỉ đủ. Thanh âm đối phương như là, mở miệng ở giữa ẩm ẩm chấn động, sóng âm thế mà như là sóng biển một dạng trùng kích mà ra, mang theo quần cuộn gió lốc. Như vậy tiếng vang tự nhiên kinh động đến rất nhiều người, đông đảo học viên nhịn không được vây sang đầy xem náo nhiệt. Ồ, là biến mất nửa tháng dịp vũ. Ta liền biết, hắn sẽ không an bình. Người xem một chút, lúc này mới đi ra liền lại cùng người đấu. Không sai a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 Quanh thân linh khí cuồng bão mà ra, như là lôi đình một dạng oanh sát mà ra, nằm đấm tấn mánh như là thiểm điện, mang theo kinh người chi huy. hắn thế mà chủ động xuất thủ. Rất nhiều người gặp Diệp Vũ cử động này đều khẽ giật mình. Thiên nhân cảnh nhị trọng. Là khai nguyên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, so ta được đến tin tức cao hơn nhất trọng. la khai nguyên xuất thủ, đột nhiên huy quyền, lực lượng quét ngang mà ra, như là màu vàng nhàm tương đang phun trào đồng dạ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 Tản ra trùm sáng kinh người, trên người lực lượng bạo động mà ra, nằm đấm quét ngang Diệp Vũ mà đi, bá đạo mà kịch liệt. Diệp Vũ không sợ, trực tiếp nên đón. Lực lượng của hắn sao mà bằng bạc, một quyền đánh đi ra muốn đem hư không đều trực tiếp đánh nổ, như lôi đình lao ra, sinh sinh cùng la khai nguyên va chạm mà đi. Vâng! Diệp Vũ cùng đối phương đụng vào nhau, có thể Diệp Vũ lại bị chấn lùi lại mấy chục bước đằng sau mới đứng vững, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào.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 Không phải đạo hạnh bị chém, mà là hội tụ chiến kỹ linh khí bị hắn tan dã Tan dã linh khí đại thế. Diệp Vũ sáng rực nhìn xem là khai nguyên nói ra. Nhãn lực không tệ. Là khai nguyên nói ra, nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó ta tại mật địa đến đặc thù tầm bổ. Một loại đại thế thẩm thấu đến trong cơ thể ta, tạo nên ta có tan dã linh khí chi năng. Ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là bị ta tan dã hai ba thành, căn cơ không đủ thâm hậu.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 Diệp Vũ tại cổ các sở học lúc này triển lộ ra, đánh ra chiến kỹ nước chảy mây trôi, không cực hẳn chân, thân thể mỗi một chỗ đều có thể thể hiện ra cường đại lực sát thương. Tần phá thiên vừa vặn chạy tới, thấy cảnh này nao nao, tiểu tử này lúc nào biến thành dạng này rồi. Hắn đây là học được bao nhiêu chiến kỹ? Rất nhiều người cũng khẽ giật mình, bởi vì Diệp Vũ chiến kỹ liên miên mà ra, biến hóa không ngừng, để cho người ta không kịp nhìn. chương 287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 So với những cái kia ký thắc kỳ vọng đại giáo truyền thừa thánh tử đều muốn hiểu nhiều. Thần phá thiên bọn người càng là há to mồm, nhìn xem Diệp Vũ cùng là khai nguyên đánh nhau. Bọn hắn lúc này mới biết được, Diệp Vũ đối mặt Vũ bất bại thời điểm thế mà còn có giữ lại. Hắn rốt cục mạnh đến mức nào chiến lực đám người khó có thể tưởng tượng, bị chém 2-3 thành sau còn hung mánh như vậy. Đã từng hắn đối với trưởng lão viện trưởng lao nói, có được 10 cái hắn như thế tồn tại chiến lực.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 đồng thời có thể tan giã hắn hai ba thành chiến lực, hắn thế mà còn có thể ngăn trở Mẹ nó, đây là biến thái. Tân yêu nhiều lúc này trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, xinh đẹp thân thể đều căng thẳng, đôi chân dài kia càng là lộ ra gợi cảm dụ hoặc. Nếu như chiến thiên nhân cảnh nhị trọng là khai nguyên nàng còn có thể tiếp nhận mà nói, lúc này nàng liền khó có thể chịu được. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Liền xem như nàng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 Có chút vượt qua nhận biết ta. Ha ha, khó cầu được một trận thua, đột nhiên thú vị. Liếu lao đục ngầu con người rơi trên người Diệp Vũ, càng xem nụ cười trên mặt càng nhiều. Bốn phía đại yên tĩnh như chết, chỉ có Diệp Vũ cùng la khai nguyên đại chiến thanh âm. Mỗi người đều nuốt lấy nước bọn, nhìn qua Diệp Vũ tràn đầy vẻ kính sợ. Người không được. La khai nguyên mở miệng, cùng lúc, hắn đột nhiên xuất thủ, quang mang màu vàng bạo phát đi ra. Diện hóa suất có thể xé rách đại sơn to lớn chi lực. Đây là la khai nguyên cường đại chiến kỹ, Diệp Vũ không sợ đối phương, đồng dạng lấy chiến kỹ nên đón. Xâm la ấn thi triển mà ra, đạo vận hóa thành to lớn một ảnh, lực lượng vô cùng kinh khủng, sinh sinh giao phong cùng một chỗ. Về anh, thanh âm đinh thái nhức ốc, thương khung đang rung động, mặt đất điên cùng vỡ ra, cắt đá bay lên đến hư không, khi đợt quét sạch từ phương. Diệp Vũ lùi lại mấy bước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 chính là bị đối phương tan dã La Khai Nguyên mang theo khinh thường, thể nội hào quang sáng trói phun ra đến, trên người thế lần nữa bạo động mà ra. Hắn đắp xuống, đối với Diệp Vũ chính là một kích đại chiêu, cường thế lực lượng hừng hực vô cùng, muốn triệt để trấn áp Diệp Vũ. Đám người thấy rõ ràng thiên địa linh khí đều bị tăng dã ngoại trừ La Khai Nguyên tự thân, mặt khắc năng lượng đều tại giảm mạnh, hiển nhiên hắn trận thế buộc phát đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng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 Hắn chưa bao giờ đụng phải chưa từng tan giã tồn tại. Chính là lại yêu nghiệt người, tại hắn trận thế bên dưới đều muốn bị tan giã chiến lực Thậm chí so với hắn cao mấy cảnh giới tồn tại, đều muốn bị tan giã, chỉ là bị tan giã yếu ớt mà thôi. Có thể trước mặt Diệp Vũ, đứng ở nơi đó tùy ý tự thân như thế nào đại thế ăn mòn, hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Là khai nguyên không tin, đại thế lần nữa diễn biến.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 Như thế nào làm đến không sợ hắn tan dã đại thế, loại này thế không đơn giản, há có thể bị không để ý tới. Trừ phi, hắn tinh khí thần giáo hội dung hợp đến hoàn mỹ, không có kẻ hở tự nhiên không sợ tan dã Liêu lao như mày, chỉ là cái này sao mà khó đạt tới ai cũng minh bạch. Tinh khí thần giáo hội dung hợp đến hoàn mỹ, cái này sao mà khó làm đến. Liên như là là vẽ một cái vòng tròn, muốn vẽ ra một cái tròn hoàn mỹ sao mà khó khăn.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 Chương 290, Địa tướng Tri Yến Chân diễn cổ giáo Mạc Vô Thương tiến về tham gia Địa tướng Tri Yến. Mạc Vô Thương ở trên đường bị phục kích. Đạo trùng cảnh giới Mạc Vô Thương suýt nữa bỏ mình. Tin tức này chuyển tới, một mảnh xôn sao. Chân diễn cổ giáo Mạc Vô Thương cái tên này quá như sống bên hai. Tất cả mọi người cho là hắn nhất định có thể thành tiểu thánh nhân tồn tại, thậm chí có hy vọng trùng kích cổ đế. Mạc Vô Thương thân phận thân bí.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 Thông tin bên trong mập mạp không cần phải nói cũng biết là trí bất bản Trí bất bản thế mà phục kích mạc vô thương, hắn cũng tại Đông Thắng Thần Châu. Học viện rất nhiều người sùng bái mạc vô thương, cho nên tin tức này chuyển rất nhanh. Đã xác định, mạc vô thương quả thật bị phục kích. Đỗ Khải Hỷ nhìn xem Diệp Vũ, hắn tự nhiên biết phục kích người chính là vấn tâm phong cái kia trí bất bản Trí bất bản thế nào? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ nói ra. Nghe nói là trốn.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 Đỗ Khải Hỷ nói ra, chỉ cần hắn nguyện ý, chân diễn cổ giáo có thể làm một cái thanh thế càng quần quận địa tướng tri Yến. Chú ý tin tức của bọn hắn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, hắn thực lực quá yếu. Mới thiên nhân cảnh, coi như muốn trợ giúp chỉ bất bàn đều làm không được. Nghĩ đến địa tướng tri Yến, Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói ra, người đi nói cho tần yêu nhiều, ta đi tham gia địa tướng tri Yến. Ta cũng đi. Thi tính y dìa đột nhiên đối với Diệp Vũ nói ra.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 Hắn không muốn vì vậy mà lại ảnh hưởng thi tình y đi cảm xúc. Nếu chính mình yếu, vậy liền cố gắng mạnh lên, bảo hộ hết thể người phải bảo vệ tốt. Đi cùng tân yêu nhiều nói, ta cùng thi tính y đi cùng một chỗ tiến về. Diệp Vũ nói với đồ Khải Hỷ. Tốt. Đô Khải Hỷ rời đi. Hắn không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Thi tĩnh y an ủi Diệp Vũ, vẫn tâm phong sự tình Diệp Vũ không có dấu giếm nàng. Nàng biết chỉ bất bản là Diệp Vũ nhị sư huynh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 Tuy Phong Cát. Hắc Diệm Thế Gia là Đông Thắng Thần Châu Địa Sĩ Thế Gia. Hắc Diệm Thế Gia tại trăm năm trước, chỉ là một cái tiểu thế gia. Không quá gần trăm năm qua, Hắc Diệm Thế Gia nhân tải xuất hiện lớp lớp, nắm giữ cương vực càng lớn, đặc biệt là theo Hắc Diệm Thế Gia đời trước tộc trưởng trở thành pháp thân cảnh cường giả về sau, Hắc Diễm Thế Gia nhất cử trở thành một phương thế lực lớn, nắm giữ trăm vạn giảm cương vực, thanh thế của cuột. Hắc Diệm Thế Gia mặc dù quật khởi nhanh,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 Thân yêu nhiêu gặp Diệp Vũ hay là một mặt mở mịt nàng lắp đầu. Nghĩ thầm không biết mang Diệp Vũ đi vào ngọn nguồn là đúng hay sai, hắn là có khám phá hư hào năng lực, thế nhưng là địa tướng thủ đoạn lại yếu đáng thương, ngay cả điểm ấy thưởng thức đều bất động. Đây là ta nhiều năm sửa sang lại một chút liên quan tới điệu tướng cơ sở đồ vật, ngươi cầm lấy đi trước tiên phải hiểu. Thân yêu nhiêu đưa cho Diệp Vũ một cuốn sách tịch, nàng cũng không thể nhìn xem Diệp Vũ đến lúc đó trên địa tướng chi yến mất mặt. Diệp Vũ nhún nún vai, tiếp nhận Tần Yêu Nhiêu cho thư tịch, hắn xác thực cần bổ sung tri thức. Đọc truy hệ. N cùng một đoàn người đi vào thành trì, trong thành trì tiếng người huyên áo, rất nhiều địa sĩ xuyên thẳng qua ở trong đó. Tần Yêu Nhiêu cả đám tìm một cái khách sạn dàn xếp lại. Diệp Vũ đang nghĩ ngợi ban đêm như thế nào lừa gạt mở thi tình y dị cửa phòng lúc, đã thấy đến Tần Yêu Nhiêu lôi kéo thi tình y tiến vào phòng nàng, tình y ở đêm nay theo giúp ta ngủ chung đi.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 Đều ghé mắt nhìn về phía thượng quan trạch phương hướng Tà thao Thượng quan trạch trong lòng vạn mã buôn đẳng Nhìn về phía kẻ đầu têu diệp vũ Hắn lại như không có chuyện gì xảy ra Người tham quan ngoài cửa sổ phong cảnh Thượng quan trạch muốn chửi mẹ Mẹ nó Hắn hại chết ta rồi Chương 293 Chí bất bàn tin tức Đồ vô sỉ Không biết xấu hổ Hạ lưu bẩn thịu Không ít người đều quát tháo thượng quan trạch Chàn đầy mỉa mai cùng lãnh ý tại màn tơ tả hữu hai cái mỹ lệ thị nữ cũng lộ ra vẻ chắn ghét, khinh bị nhìn xem hắn. Thượng quan trạch nhìn xem tất cả mọi người khe nói, đều nhìn ta làm gì, cũng không phải ta nói. Dám nói không dám nhận, quả nhiên là một cái ô vế tiểu nhân. Có người khe nói, thượng quan trạch muốn thổ huyết, nhìn xem rất nhiều người trận mắt nhìn, hắn khó thở thời điểm, lại nghe được một thanh âm văng lên, nghĩ không ra ngươi là người như vậy, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Thượng quan trạch trận mắt hốc mồm nhìn xem lúc này kích động mà tức giận Diệp Vũ, ra hỏa này thế mà trả đua. Diệp Vũ không nhìn thấy thượng quan trạch nhìn hầm hầm giống như, hắn nghĩa phẫn điển lưng nói, xấu hổ cùng ngươi làm bạn, còn chưa cút xuống bốn tầng, đừng dơ bẩn thanh ý đi tiểu thư con mắt. Đúng, lăn xuống lầu 4 chúng ta không nguyện ý cùng với ngươi. Có người đáp lời nói, như vậy dâm với người, như thế nào có ý tốt lên lầu bốn bực này địa phương.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 Phát họa ăn một cái hình dáng. Cái này hình dáng trong đó đạo vận phun trào, lại một cô thế ở trong đó thai ngén giống như. Diệp vụ quan sát người này khắc dấu chính là một con sói, hán tại trên giấy ngọc phát họa. Thần hồn phun trào đến trong giấy ngọc, xuất hiện đường con tạo thành một con sói đại khái hình dáng. Đây là một bức tranh, cứ việc cái này sói là một đầu hình dáng, thế nhưng là sinh động như thật, thật muốn nhảy ra trang giấy một dạng.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 mà lại đặc biệt giàu có. Bởi vì bọn hắn có thể khắc giấu địa tướng đồ đi tối mua, đây là bạo lực. Húng chi có thể khắc giấu địa tướng đồ địa sĩ, nó địa tướng chi thuật cũng là kinh người, rất nhiều đại thế lực đều cần mượn nhờ người như vậy đến vì bọn họ vô thế. Quan sát lấy bọn hắn khắc giấu địa tướng đồ, diệp vũ như có điều suy nghĩ. Các vị, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, khắc giấu xong chưa? Bên trái thị nữ nói ra,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 Không có một cái nào có thể làm cho nàng gãy mắt. chương 295, ngọn núi bức tranh. Tiểu vân, đem những vật này trả lại cho các vị. Thanh y thì mở miệng, thị nữ bưng lấy hơn 10 dương địa tướng đồ đi ra, trả lại cho thượng quan trạch một đám người. Thanh y thì tiểu thư, địa tướng đồ liền xem như là đưa cho người lễ vật. Lý bằng mở miệng nói, vô công bất thụ Lộc hung chi là đồ vật chân quý như thế. Thanh y thì lại không dám thu.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 Diệp Vũ lấy đông đảo đạo vận ngưng tụ đạo ngấn hiển hóa ra ngoài, lúc này lại lấy đặc thù tổ hợp hiển hiện ra, Diệp Vũ cảm giác được một loại không giống với vận vị. Diệp Vũ đâm chìm tại khắc dấu đạo văn bên trong, đám người luận đạo cũng cáo một cái đoạn. Các vị lời bàn cao kiến để Thanh Y thì được ích lợi không nhỏ, cửa thứ hai coi như tất cả mọi người thông qua. Thanh Y thì cười nói, bất quá còn có cuối cùng một đề, nếu là mọi người có thể vì ta giải đáp, Thanh Y thì cảm tạ vạn phần.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 Một câu nói kia để rất nhiều người trận mắt hốt muộn, lý bằng cùng vạn sơn đều như mày. Không rõ thượng quan trạch cho cái gì, để thanh ý như vậy khác nhau đối đãi Diệp huynh, người ở phía dưới từ từ chờ, ta đi lên trước hưởng thụ một chút. Thượng quan trạch đắc ý nhìn xem Diệp Vũ, hắn cảm thấy đại xuất thở ra một hơi, tâm tình lần thoải mái. Nóa, gặp thượng quan trạch còn ở trước mặt mình đắc ý, nhìn xem thanh ý thì chạy lên lầu, Diệp Vũ càng thêm bất mãn.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 Cái kia thanh ý đi tiểu thư đây là cái gì diễn xuất? Diệp Vũ hỏi, thanh y đi tiểu thư muốn bao nhiêu tiền mới có thể tiếp khách? Ở đây nhiều huynh đệ như vậy chờ ngươi, không đều là muốn ngủ một ngủ sao? Một câu nói kia để người ở chỗ này đều trận mắt hốc mồm, thượng quan trạch cũng đều xưng sờ nhìn xem Diệp Vũ, bất quá hắn lập tức lại nhìn có chút hả hê đứng lên, nghĩ thẩm vừa mới bởi vì câu nói này bị chửi cầu huyết lâm đầu, lần này ngươi cũng muốn hưởng thụ lấy. Thế nhưng là kết quả lại làm cho thượng quan trạch trận mắt hốt mồm. Ở đây bất cứ người nào đều không có mắng dịp vũ, thậm chí ngay cả mắng hắn hung tàn nhất lý bằng đều bế nói không mở miệng. Thanh y di tiểu thư nếu là tùy phong các cô nương, vậy thì có cái gì không thể tiếp khách? Lầu một lầu 2 lầu ba cô nương đều có thể tiếp khách ngủ cùng. Ngươi vì cái gì liền không thể? Đều là đi ra bồi, người khác có thể làm sự tình ngươi vì cái gì không thể làm. Là, ngươi là hoa khôi.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 Trước đó tất cả mọi người ôm lấy huyến tưởng, đều muốn âu hiếm. Thế nhưng là khi thanh y di tuyển thượng quan trạch đằng sau, những người này huyến tưởng tăng vỡ, lúc này có người ra mặt cho hắn tranh thủ lợi ích, bọn hắn tự nhiên vui vẻ ứng hỏa. Ta ghét nhất những cái kia đánh lấy ngụy trang tỏa thai cô nương mọi người công khai ghi giá không tốt sao. Diệp vụ hồi đáp rõ ràng là tiếc khách, hết lần này tới lần khác một bộ cao lạnh đến so với khách nhân còn muốn tôn quý tư thái.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 Vì ta di vạng ý nghĩ mà cảm giác được xỉ nhục vẫn cảm thấy chính mình thân là địa sĩ tài trí hơn người. Nhưng không có diệp huynh giác ngộ như vậy. Là, liền xem như ký nữ, cũng đáng tôn trọng, dựa vào chính mình năng lực nuôi sống chính mình. tiểu nói này, xác thực như vậy a mặc kệ là làm cái gì, chuyên nghiệp người mới có thể đạt được tôn trọng a Thanh y gì nghe cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, cả người đều muốn hỏng mất.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 Nguyên bản ồn ào đám người, lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Nữ tử mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, như hoa sen mới hé nở, dung nhan đẹp đẽ hoàn mỹ, da thị tuyết trắng, dáng người lấy đà, núi tuyết thẳng tắp. Hai tên thị nữ phụng dưỡng ở một bên, mỹ lệ trong mắt sáng co sương ngủ, phản phất thật có nước mắt muốn từ mỹ lệ kiều y hiệp thượng lưu dưới. Đám người nhìn qua nàng, băng thanh ngọc luận, thân thể mềm mại ôn nhu đẹp đẽ, có thể so với vưu vật Loại này đẹp rung động rất nhiều người Không ít người thất thần nhìn chăm chú lên nàng Không hổ là âm dương học viện thứ ba mỹ nhân Coi là thật mê người vô cùng Các vị coi là thật muốn bức thanh y gì sao Thanh y gì chỉ là ngẫu nhiên đến tùy phong lâu mãi nghệ Mặc dù được người xưng là hoa khôi Nhưng cũng không phải là tùy phong lâu cô nương Thanh y gì đang khi nói chuyện Nước mắt liền muốn lưu lại a Không phải Thanh y gì tiểu thư hiểu lầm Chúng ta không có bức ngươi ý tứ. Rất nhiều nam tử liên tục khoát tay, thanh y y ở mỹ mạo để bọn hắn co quáp, tranh thủ thời gian phủ nhận vừa mới mà nói, muốn bởi vậy nịnh nọ thanh y y Công tử nhất định phải bức ta sao? Thanh y ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, đôi mắt đẹp nháy, hạnh mục má đảo, coi là thật mê người vô cùng. Thanh y y tiểu thư nói đùa, ta chưa từng bức qua ngươi. Chỉ là chúng ta đến đây tùy phong cách chính là tìm thú vui. Chúng ta giao tiền.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 con tưởng rằng thanh y di tiểu thư cỡ nào băng thanh ngọc khiết, cao cỡ nào nhã lanh diễm, nghĩ không ra cũng là một cái công khai ghi giá ký nữ, nói đi, cho bao nhiêu tiền mới nguyện ý mua, bản thiếu ra là có tiền, ta ra. Đứng ở một bên một mực không nói lời nào một người nam tử đứng lên, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem thanh y di ẻ. Là phu thương mục ra công tử mục lâm. Có người nhận ra người thanh niên này. Thanh y di nghe câu nói này.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 Tự nhiên vì ngươi hiến nghệ. Thanh y thì nói ra. Vui một mình không bằng vui chung, ta há có thể một người đọc hưởng, đồ tốt tự nhiên muốn lấy ra cho mọi người chia sẻ. Diệp Vũ trả lời Thanh y thì nói ra, ngay ở chỗ này hiến nghệ đi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng làm cho người ta chuyện nhảm, ta còn phải cố kỵ một chút thanh danh của mình. Thanh y thì mặt đều xanh, ra hỏa này trong lời nói có ý tứ là chính mình không cần thanh danh đúng không? Các hạ ủy có chút bản sự, giống như này khi nhục ta sao. Thanh y gì ở đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Thanh y gì tiểu thư nói gì vậy, đồng giá giao dịch mà thôi. Người cái này nếu là quyệt nợ mà nói, ta muốn ở đây huynh đệ cũng sẽ không đáp ứng. Diệp huynh nói có lý. Không sai. Chúng ta cũng muốn gặp biết một chút thanh ý gì tiểu thư tài nghệ. Mong rằng thanh ý gì tiểu thư để cho chúng ta tọa nguyện. Thanh y hít sâu một hơi. Nhìn xem quần tình sôi trào đám người, chỉ có thể mở miệng nói, thanh y gì vì mọi người múa một khúc. Thanh y gì đang khi nói chuyện, tay háo phất phối, eo nhỏ nhắn như Mỹ nhân xả thân thể mà đậu. Nàng dương ra nhu tay háo, mái tóc bay múa, tư thái thoát dài, bước liên tục huyển chuyển lưu hòa, nàng đang múa may, da thịt trắng như Mỹ ngọc, lượn lờ mềm mại, vằn vẹo thân thể, thần huy lồng bị. Tất cả mọi người đắm chìm tại nó gợi cả Mỹ lệ vũ bộ bên trong. Rất nhiều người nhìn hoa mắt thần mê. Thanh y gì vũ động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tốc độ nhanh chỉ còn lại có tăng ảnh, như là lăng ba tiên tử một dạng, bay thẳng đi. Thanh y gì đã rời đi, nhưng tại trận đám người còn tại si mê bên trong, chưa từng từ trong đó lấy lại tinh thần. Chỉ có diệp vũ khó thở, cứ như vậy xong. Thật bát mô cái gì đều không có sướng lên một khúc. Thanh y cùng hai người thị nữ trở lại lầu năm.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 Vì chính là thứ nào vương phẩm địa tướng đồ? Lần này vì vương phẩm địa tướng đồ rất nhiều người, tần lao sư địa tướng một đạo mặc dù phi phạm, có thể không địa tướng đồ trèo trống, để nàng ở vào tiên thiên thế yếu. Thị nữ tiểu vân trả lời. Trước đó ta còn nghi hoặc tần lao sư vì cái gì mang diệp vũ cùng thượng quan trạch, thượng quan trạch kim nhạc nguyên căn ta có thể hiểu được, nhưng diệp vũ dựa vào cái gì? Nhưng bây giờ ta hiểu được, Người này địa tướng chi thuật khả năng vượt qua ta nhận biết. Thanh y khi trả lời, có thể một chút khám phá là đồ dỏm, đây là một chút đại sư đều làm không được. Tiểu thư hắn điệu tướng thuật như vậy phi phạm, cái kia chúng ta có phải hay không thị nữ hỏi? Người này địa tướng thuật phi phạm không sai, có thể đúng là một cái làm cho người ta chán ghét người. Thanh y khi mở miệng nói, ý có mấy phần bản sự giống như này không kiêng nghề gì cả, ta không thích người này. mà lại Từ học viện tin tức chuyển đến, người này quái đản vô sỉ, không phải quân tử. Thanh y gì nói ra cái này, đối với thị nữ tiểu vân nói ra, bất quá hôm nay phát sinh hết thảy, người hồi báo cho trong nhà. Là, tiểu thư, thượng quan trạch si mê tại thanh y gì dáng múa bên trong, tại diệp vũ đem hắn lôi ra tùy phong lâu về sau, hắn mới phản ứng được, đẹp, quá đẹp. Muốn hay không ngươi lại đến tùy phong lâu? Diệp vũ hỏi thượng quan trạch.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 Vậy liền để nàng hận tốt. Như vậy mà cũng được. Thượng quan Trạch vẻ mặt đau khổ nói. Còn có một nguyên nhân là, nàng là hắc diễm thế ra người. Diệp Vũ nói ra. Làm sao ngươi biết? Thượng quan Trạch kinh ngạc nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ trận trắng mắt, nghĩ thầm chính mình cho tuy phong các cô nương ngũ tinh linh thảo là trò không sao. Chính mình lên lầu 4 thời điểm, cái kia hai cái cô nương len lén nói cho nàng biết. Nàng nếu là hắc diễm thế ra người,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 Thanh Lâu chính là một trong. chương 300, Địa tướng tri Yến. Địa tướng tri Yến bắt đầu, nghe đồn Địa tướng Chi Yến kiệt xuất nhất tồn tại, có thể được đến Địa tướng Đồ. Tân Yêu Nhiêu mang theo một đoàn người đi vào hắc diễm thành cung điện, vừa đi vừa nói, lần này Địa tướng Chi Yến xuất ra vương phẩm Địa tướng Đồ, có thể được đến, liền có thể bố trí vương phẩm Địa tướng. Tân Yêu Nhiêu cầm thư mời, đem thư mời đưa cho thị vệ, liền chuẩn bị hướng đại sảnh đi đến.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 Sợ là tại túy phong lâu vẽ bức đồ họa kia tạo thành hiệu quả. Tần lão sư, chúng ta đi vào đi. Thượng quan Trạch nhắc nhở còn đang ngẩn người tần yêu nhiều, lại nhìn không được nhìn thoáng qua tuyệt mỹ mềm mại thi tình ý đi Một đoàn người đi tới thời điểm, thượng quan Trạch lại hỏi, Diệp huynh, đêm đó tại túy phong lâu còn chưa chơi chán sao? Buổi sáng hôm nay túy phong lâu nữ tử thế mà chủ động tới tìm người, chập chập, Diệp huynh thật sự là có mị lực à? Thi tĩnh y dìa đôi mắt đẹp kìm lòng không được liếc nhìn Diệp Vũ. Người cái này vu hoan hãm hại trình độ quá phê vật. Diệp Vũ đối với thượng quan chạch trận trắng mắt. Thượng quan chạch lại nhún nhún vai nói, buổi sáng hôm nay tuy phong các cô nương tới tìm người, cũng không phải ta một người nhìn thấy, tần lao sư thi đồng học đúng không? Thi tĩnh y dìa đôi mi thanh tú có chút giờ lên, đôi mắt đẹp kia thanh lành ánh sáng mang hội tụ trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ đưa tay dắt thi tĩnh y tay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 Ta rất hiếu kỳ ngươi như thế nào giúp ta đạt được địa tướng đồ. Thần yêu nhiêu hỏi Diệp Vũ. Ta thử một chút đi. Diệp Vũ trả lời thần yêu nhiêu. Nghe nói lần này vương phẩm địa tướng đồ là kỹ cao người đến. Người. Kỹ cao. Thần yêu nhiêu hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ. Ngay cả rất nhiều địa tướng thưởng thức cũng đều không hiểu người. Muốn bằng vào bản lãnh này đạt được vương phẩm địa tướng đồ. Thi tinh y dì nắm Diệp Vũ tay. Tấm kêu Mỹ lệ xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, có tin tức. Ừm. Diệp Vũ tâm tình hơi có chút nặng nghề, buổi sáng hai cô nương mang tới tin tức không phải tin tức tốt gì. Thi tinh y rìa gặp Diệp Vũ như vậy, nàng không nói thêm gì, chỉ là nắm Diệp Vũ tay chặt hơn mấy phần, im áng an ủi Diệp Vũ. Thượng quan trạch lúc này lại một mặt mờ mịt nhìn xem thi tinh y rìa, nghĩ thầm Diệp Vũ đều đi tuy phong lâu tìm cô nương.